t r ư ớ c 135, dịch thần kỹ cùng t h i ệ n ngươi một sân băng không hổ là ký nơ bệ ẹ tuy là bình thường không đứng đắn thế nhưng thời khắc mấu chốt cũng là rất điều dịch thần âm thầm gật đầu cảm thấy có điểm vướng tay chân nói như vậy bọn họ vọt tới trước mặt mình tới đừng nói giống như hắn vừa rồi hầu như đoàn diệt rổ xỉ kỳ d i a n tiểu đội như vậy đoàn diệt ký nơ bệ ẹ tiểu đội có thể giết chết ba bốn cái đều đã rất khá may mắn ta tiến đến phía trước sớm coi chuẩn bị không sai biệt lắm trang bị đến tận răng dịch thần từ trong miệng lấy ra một viên viên thuốc làm thay mặt bà bà chế tạo viên thuốc tốt thì tốt có thể khôi phục nhanh chóng trả cờ dạ còn không giống như binh lương hoàn như vậy có phụ trợ dùng nhưng thật sự là sản lượng quá thấp toàn bộ làng cắt mới chỉ có mười viên nếu như nhiều một chút nói ta cũng không cần đau đầu như vậy cái này phút chốc dịch thần đã quyết định quyết tâm mặc kệ nhiều khó khăn cũng muốn lấy được cùng loại âm phong ấn ét cấp áo nghĩa cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể trả cờ dạ lấy so với bình thường nhanh mấy chục lần không chỉ tốc độ khôi phục dịch thần lập tức chạy như bay đồng thời bắt đầu bố trí các loại vũ khí ta sẽ không tin tưởng hãm hại cũng không đến phiên ngơi ư nhóm đừng cho là ta trả cờ dạ không nhiều lắm chế tạo vũ khí yếu dịch thần lần nữa chế tạo ra c bốn ngắm cao su lựu i đạn đ ặ t ở bất đồng địa phương đồng thời bỏ ra đi một tí thuốc bột đừng nói là một dạng nhẫn khuyển coi như là ý nụ dù cả nhất tộc nhẫn khuyển trừ phi tiếp cận ba mét khoảng cách bằng không cũng khó mà dựa vào khíu giác nhận tinh t ư ở n g ha ha kỳ nơ bệ ẹ trợn cười to dịch thân lại là đang đùa như vậy thủ đoạn cho là chúng ta vân nhẫn nỉ dạ là chết vô ích sao còn là nói hắn cho là ta kỳ nơ bệ ẹ sẽ là một cái ngu ngốc hốn đản dễ dàng đối phó như thế làm sao vậy ký nb ở -E、ẹ đại nhân một cái vân nhẫn không hiểu nhìn về phía hán thường cách một đoạn khoảng cách thi triển một cái phong đ ộ t không cần uy lực bao lớn chỉ cần bao trùm c h u n g quanh phạm vi đem tất cả có thể tồn tại mùi thổi ra là được rồi ký nb ở -E、ẹ lời nói để chu vi vốn đang tuyệt không yên tâm vân nhẫn nhất thời trước mắt chiếu sáng phong đ ộ t đại đột phá một cái vân nhẫn dẫn đầu thi triển phong đ ộ t còn đặc biệt đem uy lực giảm thiểu có gì đó quái lạ hai cái nhẫn khuyển đồng thời nói ra vừa rồi chúng ta c ư nhiên ngửi không thấy xem ra dịch thần thi triển một ít quái dày chúng ta khiếu giác năng lực thuốc bột kỳ n ở bệ đại nhân ngươi thật sự là thật lợi hại chung quanh vân nhẫn nhất thời may mắn nói rằng đồng thời dùng ánh mắt sùng bái nhìn kỳ n ở bệ bọn họ đều không nghĩ đến dịch thần như vậy g à o hoạt có ta ở đây tên ngu ngốc kia hôn đản là chơi không ra hoa dạng gì tới đưa hắn vũ khí cho ta một kiện không thiếu tìm ra t r u n g quanh vân nhẫn có thi triển thổ độn có thi triển hỏa độn có ném nổ phù dọc theo đường xuống tới không ngừng bạo tặc có thể nói là đem trên núi động vật toàn bộ sợ quá chạy mất phiên toái dịch thần hơi biến sắc mặt mình còn thật sự là xem thường ký nớ bệ ẹ、e, lúc đầu định dùng c bốn ngắm cao su lựu đạn địa lôi làm mồi sau đó lặng lẽ phóng thích độc khí đạn hiện tại xem ra là vô dụng không ngừng thi triển bao trùm tính uy lực không lớn phong độn đủ để đem tất cả độc khí đều chém do tới càng làm cho dịch thần k i ê n kỵ là nhóm người này vân nhẫn coi như là đang hủy đi giải khai các loại địa lôi lưu đạn thời điểm còn không quên tìm kiếm các loại chướng ngại vật che lấp phân thân thuật nhiếu loạn thị giác thậm chí có còn hết khả năng bảo trì ẩn thân thuật cha nz thai y, trong khoảng thời gian ngắn dịch thần đều khó đem bọn họ cho tập trung Kỳ nờ nhân bệ đại xem ra dịch thần là không có cái gì thủ đoạn có thể thi triển vân nhẫn cười nói t r ô n dưới đất vũ khí đặt ở chu vi phóng thích độc khí vũ khí sẽ nổ tung vũ khí toàn bộ đều bị chúng ta tìm đến đúng à dịch thần bây giờ đang ở đối diện núi mà thôi chỉ cần chúng ta quá khứ hắn nhất định phải chết luân phiên đại chiến ta sẽ không tin tưởng hắn còn có bao nhiêu trả cơ ra hiện tại hắn chứng kiến chúng ta an nhưng không sự t ì n h p h ò n g chừng sẽ ở đối diện trên núi tức giận đến d ơ chân đi. một người vân nhẫn cũng nói đó là đương nhiên ở vĩ đại so với trước mặt dịch thần tên hôn đàn này ngu ngốc có thể đùa ra cái trò gì kỳ nở bệ ẹ、e、đắc ý n ế t lên đầu đến nhưng kính mắt dưới ánh mắt lại là lánh tĩnh cảnh giác nhìn m ộ n phía dưới đường đi tới các loại vũ khí đều bị dỡ bỏ các loại vũ khí đều bị phá hủy trong bọn họ ngay cả một người đều không thụ thương đ i ề u này làm cho bọn họ đều cảm thấy dịch thần ký cùng cảm thấy dịch thần đã không có gì t r ả cờ dạ chơi không ra trò gian t r ả tới dồn dập hang say hướng về chân núi xông ra chỉ cần đến chân núi lại leo núi đối diện núi dịch thần nhất định phải chết câu mười điểm một trăm mười một không sai biệt lắm đang ở một đám vân nhẫn sĩ khí dâng cao lao xuống núi thời điểm đối diện trên núi bị bọn họ cho rằng tức giận đến d ơ chân dịch thần trên mặt cũng là nổi lên nụ cười quỷ dị hiện tại các ngươi hẳn rất đắc ý đi lộc khí đạn đ ị a lôi c 4 n g ắ m cao su lựu đạn đằng đẳng vũ khí đều bị các ngươi phá giải nhưng không biết ở các ngươi phá giải những vũ khí này thời điểm đã ngã vào ta bấy dập ngay giữa dịch thân nhìn những thứ này vân nhẫn đi tới giữa sườn núi thời điểm lấy ra một cái điều khiển từ xa nhẹ nhàng ở phía trên cái nút bên trên nhấn một cái không cần thiết khoảng khắc vân nhẫn chỗ ở sơn mạch nhất thời xuất hiện to lớn bạo tạc âm âm bình tĩnh đại sơn chấn động đỉnh núi sơn đạo đ ố n g nhiên trong lúc đó bị từ bên trong tràn ra bạo tạc phá hủy nhanh lao xuống kỹ nơ bệ ẹ、e、sắc mặt đại biến mới vừa rồi còn đang d ễ cợt dịch thần đã không có thủ đoạn chơi không ra trò gian tra tới một đám vân nhẫn sắc mặt nhất thời sợ đến tái nhợt một mảnh nghe được kỹ nơ bệ ẹ、e、lời nói dồn dập tìm được rồi chủ kiến tựa như hướng về chân núi phóng đi đừng quay đầu kỹ nơ bệ ẹ、e、hét lớn bên người vân nhẫn đều hận không thể chính mình dài hơn mấy cái tê ui có thể ở lúc này chạy nhanh lên một chút bọn họ không cần quay đầu lại cũng biết chuyện gì xảy ra chết tiệt dịch thần thật sự là quá rảo hoạt rồi bị chúng ta phá hủy những vũ khí kia toàn bộ đều là vì hấp dẫn chúng ta chú ý lực mất cảm giác chúng ta chân chính sát chiêu là mai táng ở núi mạch trong lựu đạn cái này phút chốc hết thể vân nhẫn một bên chạy như điên nội tâm một lần tức giận mắng không ngừng phía sau không ngừng truyền tới tiếng ầm ầm bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra một ngọn núi này bị dịch thần từ bên trong tiến hành bạo phá hiện tại bọn họ đang ở xuống núi mà đỉnh núi lại bắt đầu đổ nát một lớp tiếp một lớp bùn thổ thạch mưa oanh tạc xuống tới lôi chi quốc sơn mạch đều là dê a o thẳng nhập mây đều là rất hiểm trở dịch thần trải qua tính toán s ắ p vỡ nhất thời dẫn động sân băng đối mặt đại tự nhiên uy lực coi như là người mang trả cờ dạ n ù y dạ miễn là không phải ảnh cấp cường giả cũng không đủ sức cực kỳ vĩ thu pháo kỳ nơ bệ ẹ、e、quay đầu nhìn thoáng qua phía sau bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp bọn họ một lớp lăn xuống đá lớn lập tức chỉ có thể quay đầu phóng ra vị thu pháo cầu thả cầu vỡ tốt